Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 4184 Thiên Hồ Truyền Thừa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Gặp tứ nữ không việc gì, Lâm Hiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu lại đem thần thức thả ra, không biết còn lại đồng bản tình. Hình rồi lại như thế nào, dù sao vừa rồi một kích kia uy lực quả thực. Làm cho người lòng còn sợ hãi Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được Lại làm cho lâm hiên sắc mặt âm Trầm xuống dưới Lý vũ đồng cùng băng phách cũng không có gì Dù sao hai nữ nguyên bản Liện thực lực không tầm thường Phân biệt được xưng là linh giới cùng Cổ ma giới đề nhất cường giả Hôm nay lại đã tấn cấp Bất luận chân tiên hay vẫn là chân ma Vậy Cũng đều là hàm kim số lượng 10 phần, vượt qua xa bình thường tiên. Nhân có thể so sánh với đấy. Điện tương một kích uy lực tuy rất cao minh, nhưng lại làm sao có thể. Thật làm cho hai nữ vẫn lạ. Trái lại, các nàng liền một điểm ra giấy đều không có trà phá, biểu. Hiện ra ngoài thực lực làm cho người kính phục. Về phần hàn long. Thì càng không cần vì tên kia lo lắng cái gì. Cậu anh hợp nhất, hắn cho ra kinh hỷ chính là Vũ Đồng Tiên Tử Cũng. Không có cách nào so sánh với, lúc này nhìn lại, ra hỏa này, rõ ràng. Lại khôi phục một bộ cả lơ phất phơ thần sắc. Nhìn xem khiến cho nhân tâm trong im lặng, thậm chí là một hồi tức, rợn. Ba người bọn hắn nếu không còn chuyện gì, tự nhiên cũng liền không cần. Lo lắng mặt nguyệt tục thánh nữ Nàng cùng lâm hiên sở họp Chính là nhất mạch tương thừa đấy Coi như Là không có luyện hóa nhiều như vậy Chân linh thánh máu Nhưng dư công Pháp bí thuật tức thì càng có còn hơn Một chọi một tuy đánh điện Tương bất quá Nhưng loại tình huống này nếu là Vẫn lạc chẳng phải là Suốt ngày đại chây cười Không thể nào Bốn người bọn họ tự nhiên không cần lo lắng cái gì, nhưng mà điện. Tương vừa rồi một ký kia, cũng thực đáng sợ. Chẳng lẽ thật sự mảy may hiệu quả cũng không? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Nếu không lâm hiên sắc mặt cũng sẽ không âm hũ như mưa. Vẫn có người vẫn lạc. Thanh khâu gốc chủ cửu vĩ thiên hồ. Không chỉ có Lâm Hiên phát hiện không ổn, còn lại chi nhân cũng đều. Chú ý tới. Đều là ba đại yêu vương một trong, nhưng mà cỡ vĩ thiên hồ liền không. thể đem cách này vận rủi tránh thoát đi. Cái kia hạt tử cách đuôi sỏ xuyên qua ngực của nàng, bát đại động, máu. Tươi ồ ồ ra bên ngoài bốc lên, như vậy miệng vết thương, hiển nhiên. Nguyên Anh cũng không có cơ hội đào thoát. Cửu vĩ thiên hồ tuy rằng nhất thời còn không có vấn lạc. Thế nhưng bất. Quá là bởi vì tu vi cao thâm mà thôi. Kiên trì không được bao lâu. Sư phó. Anh anh tiếng khóc truyền vào cái tay. Nhưng là cái kia đã từng có lấy ba đầu cái đuôi tiểu tuyết hồ. Ngày xưa tiểu nha đầu. Hôm nay đã trưởng thành rồi. Khuyên quốc khuyên. Thành mà giờ khắc này. Nhưng là vẻ mặt lê hoa đái vũ chi sắc. Tấm ánh nước mắt giọt, không bị khống chế rơi đi xuống đều là của mình sai. Nếu như không phải là vì bảo vệ mình, sư tôn nguyên bạn có thể tránh. Thoát một kích kia. Hương nhi, không phải lỗi của ngươi, đây hết thảy đều là số mệnh. Mặc dù máu tươi dính đầy vạt áo, cỡ vĩ thiên hồ thanh âm như cũ là... Như vậy êm tai ôn nhô ba đại yêu vương thực lực so với hàn long. Băng phách còn có vũ đồng tiên tử đều kém đến quá xa. Đối mặt điện tương đừng nói nhúc tay thậm chí không có thực lực ở. Chỗ này là một cái quần chúng Nhưng không phải chúng ta tiên hồ nhất tột thực lực yếu mà là vi sư. Tư chất kém. Lời này ở chỗ này nói một chút cũng liền mà thôi chuyển đi quả thực. Kinh thế hãi tục, đường đường cửu vĩ thiên hồ, nói mình tư chất yếu. Cái kia còn lại yêu tục chẳng phải là nên xấu hổ cắn lưới mà chết rồi. Hả? Nhưng hương nhi ngươi bất đồng, tư chất của ngươi so với vi sư tốt. Hơn rất nhiều, ngươi tương lai cách đuôi nhất định không chỉ chín cây. Số lượng nhất định có thể trở thành tiên hồ. Sư phó ta... Hương Nhi như trước một mảnh hai mắt đấm lệ mông. Lung chi sắc. Hãy nghe ta nói. Thanh khâu quốc chủ vẻ mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc hiện. Tại thời gian không nhiều lắm. Hương Nhi tư chất ngươi không tầm. Thường chỗ khiếm khuyết đấy bất quá là thời gian cùng kinh nghiệm mà. Thôi mà những thứ này vi sư cũng có thể cho ngươi. Cho ta. Tiểu tuyết hồ trên mặt càng phát ra lộ ra vẻ mờ mịt. ăn ngươi nên biết, vi sư với tư cách cỡ vĩ thiên hồ, ngoại trừ. Huyễn thuật kỳ thật còn an hiểu tu tiên bách nghệ trong xem bói, hôm nay một màn kỳ thật sớm đã có chỗ chuẩn bị. Cách này trăm vạn năm, tu vi của ta, một mực không có tiến thêm, đây. Là tư chất có hạn, ta cũng không thể tránh được, nhưng xem bói lại. Biểu hiện trăm vạn năm sau ta đem có đại kiếp nạn không cách nào vượt Qua mà tin tức tốt là ta có thể đủ thu được một tư chất siêu quần đệ Từ thỉnh vượng ta thiên hồ nhất tục Ngươi có lẽ hiểu ý tứ của ta Thanh khâu quốc chủ hít vào một hơi Rõ ràng ánh mắt đã bắt đầu tan giã Nàng toàn thân nhưng là linh mang nổi lên Một cố vòi rồng liền trời tiếp đất Chỗ uy áp sinh ra cực kỳ kinh Người Sau đó hướng chính giữa tập trung Gió tiêu tản mát Hóa thành một Khối quang cầu phù hiện ở trước mắt Cái kia quang cầu bất quá đầu lâu Cái kia nhỏ Chính giữa có đoạn dài Vài tấc mini tiểu hồ cách đuôi có chín cây nhiều Không ngừng du tẩu Hừ chuyển thừa chi thuật Chẳng lẽ ngươi muốn cho như vậy một miệng Còn hôi sữa tiểu đồ để để đối phó ta. Điện tương vốn là có chút kinh ngạc. Sau đó nở nụ cười lạnh chẳng. Biết tại sao hắn vậy mà không có đồng thủ ngăn cản cũng không biết. Đến tổt cùng là cảm thấy không cần phải làm như vậy hay vẫn là mặt khác có ý định đây. Theo cái kia quang cầu hình thành cỡ vĩ thiên hồ vị này ngày xưa có. Khả năng cùng A-tu-la-vương so sánh tuyệt thế mỹ nữ lại lấy mắt thường. Có thể thấy được tốc độ dài yếu đi xuống. Da thịt mất đi sáng bóng tóc từ đen nhánh biến thành màu trắng. Hương nhi, ngươi đáp ớ ta nhất định phải trở thành tiên hồ. Lời còn chưa dứt bành một tiếng truyền vào cách tai, ngày xưa thanh. Khâu quốc chủ đã bảo đã thành một đoàn huyết vụ. Tuy rằng đã nhìn thấu tình đời, nhưng nàng cũng không nguyện ý làm cho người ta trông thấy chính mình thay đổi lão bộ dạng. Hầu như cùng lúc đó, cái kia quang cầu thể tích lại bắt đầu áp súc. Sau đó trở nên cùng một hạt đậu trinh lệch dường như lói lên tức thì. Do nàng mi tâm chui vào. Sư phó, hương nhi còn hai mắt đấm lệ đột nhiên cảm giác mi tâm một hồi mát. Lạnh, có thể sau một khắc, chính là khó tả thống khổ, cái này trong. Chuyện thừa, bao hàm có cử vĩ thiên hồ mấy trăm vạn năm công lực chi. Thức, đều muốn truyền thừa tiêu hóa, nào có dễ dàng như vậy. Muốn có đại thu hoạch, liền trải qua đại thống khổ, lúc này, hương nhi. Cảm giác, thần hồn đều muốn bị xé nứt, một tiếng kêu đau trực tiếp. Ngất đi thôi. Hạc hạc. Thật sự là vô dụng còn nói cái gì siêu việt cỡ vĩ thiên. Hồ, hãy để cho bổn tôn trực tiếp tiến đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Điện tương vui vẻ tiếng cười to truyền vào cái tay đột nhiên tay phải. Vừa nhấc chỉ một cách như lấy hương nhi điểm tới đây. Đừng nói tiểu tuyết hồ lúc này đã ngất đi căn bản cũng không có sức. Phản kháng coi như là nàng thần hoàn khí túc chính là độ kiếp sơ kỳ Tu Vi lại làm sao có thể đem điện tương một kích ngăn trở. Hoàn thành chuyện thừa còn kém không nhiều lắm, thế nhưng hiển nhiên. Không phải nhất thời một lát, liền có thể làm được đấy. Nguy hiểm, quá hèn hạ. Một màn này rơi vào trong mắt, Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, nha. Đầu kia cùng mình thế nhưng là quan hệ không phải là nông cạn đấy, Lâm. Hiên tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy toàn thân thanh. Mang đại phóng, một phượng hoàng tư ảnh lần nữa hiện hiện mà ra. Cánh khẽ vỗ sạch một cái, lâm hiên liền tử tại chỗ biến mất mất. Không gian pháp tắc. Ngu xuẩn, hóa vũ, ngươi lúc nào cũng trở nên như vậy đa tình rồi. Hả? Điện tương quát lạnh một tiếng, tay phải khẽ nâng, phương hướng một. Chuyến cách kia chỉ một cái, nhưng lại như hắn điểm tới đây. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.